Yên như mến chào tái ngộ cùng các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 12, cũng là chương kết của tiểu thuyết Bỏ Chồng. Trong tiết tháng nhiên An Nam, trên Đà Lạt đã bớt lạnh, mà lại cũng không có mưa, những người dinh xanh mưu lợi có tiền dư được ít nhiều mà vì tranh cạnh nên phải mệt trí mỏi sức. Kẻ thì đắp xe lửa, người thì dùng xe hơi. tứ phương tụ tập lên đó trú ngụ để bồi dưỡng thân thể hoặc tịnh dưỡng tinh thần một ít lâu. Ngõ hầu lấy sức lại mà tranh danh trục lợi, ngẫm đắng nuốt cay với đời nữa. Thầy thiện với cô Lý đem con Yến lên Đà Lạt ở đã được nửa tháng rồi. Một bữa sớm mời, đưa ngồi ăn lót lòng tại nhà hàng. Cô Lý trong mình khỏe khoắn vui vẻ, nên kiếm chuyện mà nói chuyện cho con Yến cười. Con nhỏ bữa nay đã đỏ da thấm thịt, hết ốm o mét chằn như mấy tháng trước vậy nữa. Nó cũng nói nói, cười cười, lộ sắc mạnh trong mình, vui trong trí Thầy Thiện thấy vậy thì hỏi con Con à, có nhớ nhà, có muốn về hay không? Không, con muốn ở trên này hoài Tại sao vậy? Tại trên này có núi, có rừng Con thấy con ưa quá Cô Lý nghe mấy lời thì cô ngó thầy thiện mà nói Mới bay lớn mà đã có tâm hồn yêu nhàng thanh tịnh Có lẽ tại sự phiền não làm cho nó chán ngang Nên chỗ của nó thích Không giống với con nít khác Luận như vậy thì đúng, còn phần anh bây giờ tâm hồn anh thế nào? Anh thích thanh tịnh hay là đô hội? Ồ. Tâm hồn của tôi cô đã thấu hiểu rồi mà. Bây giờ mà tôi thích chỗ đô hội. Nếu tôi phải chen mình vào chốn trộn rộn như vậy Ấy là tại cuộc sanh nhai, buộc tôi phải lẫn quẩn trong đó mà thôi chứ. Hỏi thử mà chơi, chứ em cũng biết như vậy. Mà tôi chắc tâm hồn cô cũng như của tôi. Cô lấy cười rồi bắt chuyện khác hỏi. Bữa nay, anh tính dắt em với con Yến đi phía nào? Mấy nơi thăng cảnh chung quanh đây, mình thưởng thức đã giáp hết rồi. Mình lên đang kia, đã đi tour the Ponce de Vier, đã lên núi Lam kia, đã đi mấy lần tour the Sartre. Khi xem nai ăn cỏ dưới cội thông già, Khi xem nước biếc trong hồ thang thở, Đã lên chơi nhà dù sân, Đã vô suối Cam Ly, Bây giờ còn biết đi đâu nữa. Cô muốn đi đâu tự ý cô. Em nghe nói, qua khỏi suối cam ly một khúc, hết cái dốc rồi thì có một đường nhỏ tẻ ngang qua cụm rừng boys de amuse, an Nam mình gọi là ái tình lâm. À, tại sao lại đặt tên chỗ ấy là ái tình lâm? Em muốn đến đó xem phong cảnh, coi có hợp với tên hay không? <cười> <cười> ai tình của tôi Đã chết rồi Vào rừng ai tình Chắc tôi không cảm xúc một chút nào hết Tuy vậy mà cô muốn đi Thì tôi cũng dắt cô đi cho biết Thầy Thiện mướn một con ngựa Với một cổ xe kéo Rồi thầy cởi ngựa Cô Lý với con Yến ngồi xe mà đi Sớm mai khí trời mát lạnh Lại thấy hàng thông trồng hai bên đường Thở ra mùi thơm tho nhẹ nhàng Làm cho con người khỏe khoắn vô cùng Cái biệt thự trong châu thành Chỗ nào cũng vậy Từ trước sân cho tới chung quanh giường Bông qua đua nở đủ thứ màu Làm cho phong cảnh đẹp mà lại còn thêm đẹp nữa. Tới đầu đường vô ái tình lâm, thầy thiện xuống ngựa buộc dây cương vào gốc cây, cậy anh Sa Phu coi chừng dùng, rồi mới dắt cô Lý và con Yến vô rừng. Đường đi sạch sẽ, song quanh lộn không ngay, lại khi lên dốc, khi đổ xuống, làm cho du khách nhàn du hồi hộp, phải cảm cảnh động tình. Đã vậy mà chung quanh cây lố nhố đủ thứ. Cây nào gốc cũng lớn, ngọn cũng cao, còn tàn rậm rạp giáp nhau mà bao phủ, không cho nắng lọt xuống đất được. Cô Lý ngó cây đã rồi hỏi thầy thiện, Hôm dài mình đi chơi thì chỗ nào cũng có một thứ cây thông mà thôi Sao rừng này lại có cây sao, cây gõ như vậy? Có lẽ đây gần suối Cam Ly Nhờ nước suối rịnh xuống đất luôn luôn Nên cây sao, cây gõ mới sống được Đi hơn 15 phút đồng hồ Gặp một cái nhà dù của người ta cất dưới một cảnh rất xinh đẹp Để cho du khách ngồi nghỉ chân Cô Lý với thầy thiện ghé vào đó mà ngồi Còn con Yến thấy qua rừng chỗ bông dưới gốc cây thì ham Nên đi lựa mấy thứ hoa đẹp mà chơi Cô Lý nói Thiệt, cũng rừng này u ẩn, thanh tịnh, chẳng có đâu bằng Người ta đặt tên là ái tình lâm, nghĩ cũng phải lắm. Cô liếc lấy thấy thầy thiện châu mài xong không nói chi hết, cô mới hỏi. Anh coi, con Yến bữa nay phải nó khá nhiều hay không anh? Phải, nó hết ốm, lại hai gò má ẩn đỏ. Tôi ở luôn một tháng đặng cho nó có ngày giờ mà tiếp dưỡng sức lực cho thiệt mạnh. Chiều hôm qua anh ở nhà, nó đi chơi với em. Thành linh, nó hỏi em vậy chứ, biết má nó ở đâu hay không? Cũng còn nhắc ma hoài thiệt không biết làm sao cho nó quên bây giờ con thì tự nhiên thương mẹ làm sao mà ép nó quên được <cười> mẹ như vậy mà thương nói gì thể dây tình thì không thể luận phải quấy được thầy thiện ngồi ngẫm nghĩ một hồi rất lâu rồi nói Bữa nay tôi tôi mới thỏ tỏ thiệt với cô nếu vợ tôi có trở về xin lỗi đặng ở với tôi và gần con nó thì tha lỗi cho nó được chứ ở lại với tôi thì không thể nào được Mai mà nó biết hổ Nó không dám gặp mặt tôi Lại không dám gần con nó Thái độ của nó như vậy thì phải lắm Việc vợ của tôi đã dứt rồi Ngặt con Yến nó không chịu quên má nó Nên tôi còn phải lo xa chỗ đó Gần hai năm nay Cô thấy gia đạo của tôi xào xáo Cô đem lòng ái trước, Cô theo an ủi tôi Cô săn sóc con tôi ơn nghĩa của cô không biết chừng nào Có khi tôi tin Năng nẩy cậy cô á À, à, thay thế mà mà làm mẹ con Yến Đặng săn sóc dạy dỗ nó dùm cho tôi Chứ nó là con gái Khó cho tôi rèn tập tánh tình nó được Mà rồi à, tôi nghĩ lửa tình của tôi đã tắt Nếu... À, Nếu tôi cưới cô làm vợ Mà tôi không có chút tình nào hết Thì đời của cô lạc lẽo, vô dị quá Tội nghiệp cho cô Vì vậy mà gần hai năm nay tôi Tôi không dám hở môi Bữa nay ngồi giữa ái tình lâm này Tôi xin hỏi cô Dĩ như đôi ta đừng thèm kết tình vợ chồng Chỉ kết tình bằng hữu mà thôi đăng đàm luận giúp đỡ dìu dắt nhau Cô nghĩ thử coi thế được hay không? Cô lý cười mà đáp Được lắm chứ Em cũng muốn như vậy, ngạc nhì anh không có vợ, Còn em thổi nay chưa có chồng, Nếu chúng ta gần nhau quá, sợ e chẳng khỏi thiên hạ gì nghĩ. Mình biết mình thì thôi, kể thiên hạ làm gì, Đời này thiên hạ hay ho gì đó, Mà sợ đời họ bình phẩm, Việc anh tính đó thỏa nay chưa thấy ai làm. Tuy vậy mà mình cũng bao ngang trái đời thử coi kết quả làm sao, rồi sẽ liệu định. Cảm ơn cô, tôi cầu xin thần thánh chốn ái tình lâm này, chân chiếu cho tình bằng hữu của đôi ta con Yến cầm một nắm bông đem lại khoe với cô Lý. Cô ôm nó mà hôn, rồi đứng dậy kêu thầy Thiện đi về. Sáng bữa nay, thầy Thiện dắt đi dạo phía y diện Baxter. Cô Lý với con Yến cùng ngồi xe kéo, còn thầy đi bộ, chứ không muốn cởi ngựa nữa. Trước y diện có một cái đường rẽ dòng theo triền núi coi đẹp lắm Hỏi thăm người ta thì họ nói đường ấy đi xuống sở tía Con Yến muốn đi vô đường đó mà chơi Nên xin cô Lý xuống xe Rồi ba người thủng thẳng đi bộ mà xem cỏ cây rừng núi Đường sẽ dòng theo núi Bên tay mặt thì có một hòn núi cao sừng sững có một đám rừng thông bao phủ gió thổi lá thông reo déo dắt bên phía tay trái thì có một cái hố sâu dài lại rộng lớn và cũng rừng thông lúp xúp mọc đều cảnh mỗi chỗ có cái đẹp khác làm cho thầy thiện với cô lý càng thêm khen tạo quá khéo sách đặt nhiều nơi u ẩn mà than gian để cho loài người chế sữa đặng chung hưởng với nhau. Đi một khúc xa, cái hố bên trái đã hết rồi. Bây giờ tới đám rừng thông rậm rạp bằng phẳng, lại có khe nước chảy ro re. Dựa khe nước có một túp lều tranh. Dựa lều tranh lại có một khoảng vườn trồng bông, trồng cải, trồng đậu. Còi rất tươi tốt Một người đàn bà An Nam Đương lum khung cắt bông gần đó Có một người mọi già đương quốc đơn Con Yến đứng lại mà ngó Rồi nắm tay thầy thiện mà nói Má kia kì kìa ba Không phải đâu con ma tía gì ở trên này Cô Lý ngó người đàn bà trong giường Thì thấy mặt bộ đồ giải đen Mà ngoài có choàng một cái áo ấm Tướng mạo tuy lam lũ Xong giống hệt cô oanh Cô khuyên thầy thiện ghé xem bông chơi Rồi dắt nhau vô giường Người đàn bà ấy ngước mặt lên Thiệt quá là Cô Oanh Cô Oanh buông bó bông đứng trân trân Cô Lý với thầy Thiện cũng chân hận Nên đứng đó mà ngó không nói được Con Yến kêu Má Rồi chạy á lại ôm mẹ nó Cô Oanh chảy nước mắt Tay sờ đầu con Mà ngó chồng lộ sắc sợ sệt Thầy Thiện động lòng nên nói Tôi cho phép mình hung con ra Hung đi Cô anh ngồi xuống Rồi ôm con Yến hung trơ hung chất Mẹ con đều khóc Nước mắt chàm ngoàm Cô Lý ngó thầy thiện mà hỏi Anh thấy hay chưa Tội nghiệp lắm đó Thầy thiện cảm xúc lung lắm Không còn nghị lực cứng cỏi nữa Nên thầy ứa nước mắt mà nói Mình đã biết tự hối dậy Tôi tha lỗi hết cho mình Thôi về mà nuôi con Mà tôi nói trước Mình đã làm cho tình tôi khô rồi Nên về ở nuôi con mà thôi, Chớ không có vợ chồng gì nữa. Cô Oanh đứng dậy, ngó cô Lý. Cô Lý hiểu ý nên nói, chỉ cậy điều thứ gì trong thơ đó, Tôi không thể làm trọn được. Tôi chỉ có tình bằng hữu với anh Thiện mà thôi. Vậy xin chị hãy về đặng nuôi con, Đừng ái ngại chi hết cô anh lắc đầu thở ra mà đáp Hơi... có tội thì lo ăn năn mà đền tội không trốn tránh nhờ nhú thì phải kiếm chỗ mà ẩn thân mà tắm gội nên nên không thể trèo leo trốn sạch mà lấy nhờ cho người khác nếu chị thiệt thương tôi thì xin chị Làm ơn chị nhận Cái lời yêu cầu trong thơ Được như vậy Thì tôi chẳng còn lo Việc gì ở thế gian này Nữa hết Cô lại Dây qua nhìn con Rồi ngó chồng Vừa nói vừa khóc <cười> thấy Thấy thân tôi Mình động lòng nên mình Tha tội cho tôi Tôi Tôi cảm ơn mình lâu lắm Như gì tôi tự xét Tôi biết tội của tôi lớn lắm Tôi không thể gần chồng Gần con Thôi Tôi xin mạnh ráng Quên tôi đi Biểu con Yến cũng trẻ như tôi Đã chết rồi Làm như vậy Làm như vậy là, là phải hơn hết Cô nói mấy lời rồi Nước mắt tuôn dầm về Không thể nói được nữa Cô liền xoay lưng bỏ đi vô rừng. Con yến kêu má. Tiếng dội trong rừng nghe rất thảm thiết mà cô quanh cứ bươn bả đi giết không trả lời mà cũng không ngó lại. Thầy thiền với cô Lý lấy làm thương xót, xong không biết làm sao nên phải dỗ con yến mà dắt trở về nhà hàng. Từ ấy Mỗi ngày đều có trở vô túp lều tranh đó mà kiếm cô quanh Mà bữa nào cũng không thấy tâm dạng Duy có người mọi già lẩn thận một mình quốc đất Hoặc hái rau, cứ nói cô quanh đi biệt mất Không có trở về Ở Đà Lạt mãn một tháng rồi Thầy Thiện phải trở về Sài Gòn với cô Lý và con Yến Không gặp mặt được vợ nữa. Niềm bằng hữu của thầy thiện với cô Lý Vẫn còn bền vững. Xong mỗi người đều lo ngại lâu ngày chạy tháng Rồi nghĩa tình. Đó đổi ra tình mà phải hỏng diệt Làm trái đời đã định giữa ái tình lâm. Vĩnh hội tháng 10 năm 1938 đến đây đã kết thúc phần tiểu thuyết bỏ chồng của nhà văn họ Hồ, Hồ biểu Chánh à, yên như xin được cảm ơn nhà văn Hồ biểu Chánh cũng như cảm ơn các bạn đã theo dõi à, yên như đọc truyện trong suốt 12 chương qua Um, Yên như xin chào tạm biệt Và không quên chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc Xin chào các bạn